Con không định có con. Suất lời, không gian chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Bẵng đi một lúc, Tống Phu Nhân mới nói. Bây giờ không muốn cũng không sao, đợi một hai năm nữa. Con nói rồi, con không định có con. Tống Phần Nam lại lặp lại một lần nữa. Cuối cùng Tống Phu Nhân cũng ý thức được lời anh nói không phải chuyện đùa, bà vội vàng gặng hỏi. Tại sao? Vậy đến bao giờ con mới định có con? đợi bao giờ con kết hôn với cảnh sát thì con sẽ có dự định sinh con. Tống Văn Nam gằn giọng nói dõng dạc từng chữ. Chỉ có cô ấy mới xứng sinh con của con. Con. Tổng phu nhân nổi giận. Kiều Kiều vẫn còn đang ở đây. Con nói thế là thế nào? Nói thật để tránh có vài người ảo tưởng. Lời của Tống Văn Nam như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Phương Kiều. Phương Kiều cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy. Anh, anh nói thế có phải quài đáng quá rồi không? Tống Kha không kìm được Bèn đứng dậy bất bình thay cho phương kiều Tống Văn Nam lạnh lùng liếc nhìn Tống Kha Nói Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì Anh nói cho em biết Chặt đứt ngay suy nghĩ đó đi Nhà họ Tống tuyệt đối không cho phép Có tin xấu như vậy xảy ra Hai tay Tống Kha nắm chặt thành quyền Nhìn sang nghiến lợi Ông Tống cho mặc từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng mở lời hỏi. Tiếm xấu gì? sắc mặt Tống Kha bỗng trở nên căng thẳng? Tống Văn Nam hờ lạnh một tiếng, nói. Hôm nay, các công ty con đều đã gửi báo cáo quý tới tổng công ty rồi. Doanh thu cho báo hàng thiên của em là thấp nhất. Em làm ăn kiểu gì vậy? Có phải dồn hết tâm tư vào chuyện yêu đương rồi không? Chuyện này... Tùy Tống Phu Nhân rất quan tâm đến chuyện của cháu trai, Nhưng mà càng quan tâm tới sự nghiệp của con trai mình hơn Thế là bà vội vàng rời chủ đề Hỏi khả suốt cuộc chuyện này là sao vậy? Có phải con gặp khó khăn gì rồi không? Ba năm trước Khi Tống Việt Nam tiếp quản châu báu Hằng Thiên Trong vòng một năm Anh đã biến doanh thu của nó Đứng đầu trong số tất cả các công ty con khác Vậy nên mới thuận lợi được tiếp quản tập đoàn Tống Thị Trở thành tổng giám đốc của tổng công ty Nhưng sao đến tay Tống Khạ Thì lại đổi sổ như vậy chứ Tổng Kha khó khăn nói. Mấy năm nay, ngành châu báu không khởi sắc, cộng thêm chuyện nguyên liệu tăng giá, vậy nên lợi nhuận eo hẹp, cho có thêm một khoảng thời gian nữa, còn ty sẽ nhanh chóng. Đủ rồi, Tống Vân Nam ngắt lời Tổng Kha. Bắt đầu từ ngày mai, chuyện của châu báu hằng thêm, không cần em quan tâm nữa, Tổng Công ty sẽ tiếp quản, anh sẽ đích thân giám sát. Cái gì? Đừng nói là Tổng Kha, ngay cả Tống Phu Nhân cũng không thể chấp nhận được tin này. Con giành lấy hàng thiêu rồi thì Kha làm gì? Tống Vân Nam thở ơ nói Nó được thăng chức lên Phó Tổng Giám Đốc Đi đến Nam Phi phụ trách quản lý công tác các hạng mục khai thác kim cương ở đó Sao có thể như thế được? Tống Phu Nhân kinh hãi hét lên Nam Phi khổ lắm Sao có thể để Kha đến nơi xa xôi như vậy được chứ? Con có suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ và bố con không hả? Sao mặt Tống Vân Nam thoáng chốc tối sầm lại? Vậy lúc đầu hai người ép con cưới người phụ nữ này có suy nghĩ đến cảm nhận của con không? Không ngờ con vẫn chưa buông bỏ được. Kiều kiều, giúp cuộc con bé có chỗ nào không tốt chứ? Sao con lại không thích con bé? Mẹ nhớ, chưa kiều rõ ràng con cũng rất thích con bé mà. Không phải, Tống Văn Nam gầm giọng. Con trước giờ chưa từng thích cô ta, còn ghét cô ta. Đổ Phương Kiều nổ đùng một tiếng, như thể bị người ta đập một gậy vào đầu, cho đến bây giờ. Cô mới biết cái gì gọi là ngàn vạn mũi tên xuyên thấu con tim. Cơn gió lạnh xào xạc, thổi vượt qua trong lòng, lạnh đến mức ca người cô run rẩy Tống phụ nhân nổi giận, bà quay đầu nhìn Tống Mách Niên, nói. Ông nói gì đi chứ? Sao lại im tin thiết thế hả? Tống Mách Niên nhìn về phía phương kiều, ông trầm mặt một lúc, nói. Cứ làm vậy đi, để khai đến đó rèn rũa một chút cũng tốt. Ông cho dù Tống phụ nhân bất mãn đến mấy cũng không thể nào thay đổi được điều gì. Bà đành thở dài một tiếng. Thôi được, thế là bầu không khí không vui bao trùm suốt cả bữa ăn. Phương Kiều không biết mình ra khỏi cửa bằng cách nào, cũng không biết mình lên xe bằng cách nào. Đến khi cô định thần trở lại, thì Tổng Văn Nam đã đạp thắng xe đồi ngồi dừng lại bên đường quốc lộ, cuốn quanh chườn núi. Làn gió đêm hồn hút, thổi giữa những đồi núi đổ sộ, làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Thực ra anh không cần phải làm như vậy. Tôi và Tổng Kha thật sự không có gì với nhau cả. Phương Kiều nhắm mắt lại, nói. Nếu anh lo lắng sẽ có tin xấu xảy ra thật. Vậy tôi sẽ từ chức. Anh để anh ấy ở lại đi. Không biết Tống Vân Nam lấy đâu ra một bao thuốc. Anh điểm nhìn châm thuốc trước mặt Phương Kiều khói thuốc lờ mờ phả ra từ mũi anh, rồi chậm rãi lan tỏa khắp không gian nhỏ bé. Phương Kiều khẽ cao mày, cô nhớ anh chưa từng hút thuốc bao giờ. Tâm trạng của Tống Văn Nam rất xấu, bởi vì bữa cơm gia đình ngày hôm nay làm anh nhận ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Có phải giữa cô và bố tôi có chuyện gì không? Bắt đầu từ lúc bước vào cửa, Phương Kiều không hề nhìn thẳng vào bố anh. Lúc ăn cơm, ông cũng luôn phải nhìn sắc mặt của Phương Kiều anh nhớ trước kia quan hệ giữa phương kiều và bố anh rất tốt chắc chắn giữa khoảng thời gian đó đã xảy ra một chuyện gì đó hy vọng không phải chuyện mà anh nghĩ tới đôi mắt phương kiều đột nhiên lóe sáng lên không ngờ anh lại nhận ra chuyện này tôi cô vừa định mở lời tổng phần nam liền mất kiên nhẫn ngắt lời cô nói tốt nhất cô nên nói thật cho tôi nó sẽ quyết định chuyện đi hay ở của tổng kha phương kiều quay phát đầu lại nhìn Tống Văn Nam với ánh mắt khó tin, không ngờ anh lại lấy tống kha ra để uy hiếp cô. Thấy vẻ mặt kiên định của Tống Văn Nam, rõ ràng anh không có ý định buông tha chuyện này, cô chỉ có thể nói: xin lỗi, tôi không thể nói với anh. Không phải cô không muốn nói, mà là cô không thể nói. Tống Văn Nam cũng quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, Khói thuốc trắng xóa phảng phất ánh sáng đỏ hồng le lói. Tống Văn Nam nhang mắt lại. Điều có thể làm Phương Kiều im bật Không hề răng nửa lời Chỉ có duy nhất một chuyện Có phải liên quan đến chuyện Ba năm trước hay không Phương Kiều giật thoát Cô không ngờ Tống Văn Nam lại thông minh như vậy Chỉ dựa vào một chút manh mối Cũng đoán ra được lý do của cô Ánh mắt cô bắt đầu lộ rõ vẻ trành né Cô ngoảnh đầu đi nói Không phải Không phải Tống Văn Nam cười Nhưng nụ cười ấy lại sắc bé như sao Cô đúng là không biết nói dối Anh dùng sức bóp chặt lấy cảm của Phương Kiều Trong đáy mắt tràn ngập lửa giận Chẳng lẽ chuyện ba năm trước Bố tôi cũng nhúng tay vào sao Các người vì muốn ép tôi cưới cô Nên bắt tay nhau để lừa tôi sao Nhắc lại chuyện ba năm trước Lần đầu tiên trên gương mặt của Phương Kiều Xuất hiện biểu cảm ghê tởm Cô hất tay Tống Phân Nam xa Nói Chuyện này anh yên tâm Tôi không hề bắt tay với bố anh mà cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ bắt tay với ông ta, bởi vì cô quay đầu đi, mắt ngước nhìn màn đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ, lưng ững thẳng. Bởi vì tôi hận ông ta. Phương Kiều chỉ nói như vậy, những điều còn lại, cho dù Tống Văn Nam uy hiếp cô đến mức nào, cô cũng không chịu hé răng nửa lời. Tống Văn Nam nhả ra một hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo quện quanh tầm nhìn trước mắt anh, giống như bí mật 3 năm trước. Mơ hồ, rồi xen, khó giải bày Anh bỗng dưng cảm thấy Chuyện đó không hề đơn giản Thậm chí còn phức tạp hơn anh nghĩ Nếu không, tại sao Phương Kiều lại khăng khăng ôm chặt lấy bí mật đó Có lẽ anh phải điều tra tưởng tận Thêm một lần nữa Tống Văn Nam giữ lời Anh không cử Tống Kha đi Nam Phi nữa Nhưng anh cũng yêu cầu Phương Kiều Bắt buộc phải quay lại công ty làm việc Không biết anh lại có miêu đồ gì đây Phương Kiều ngẫm nghĩ một lúc Cô phải đến công ty một chuyến thật rồi Trước khi chính thức từ chức, cô phải làm xong thủ tục bàn giao công việc trước đã. Chưa xe trầm ổn chạy đi trên đường, nổi tiếng sau thì dừng lại trước cổng biệt thự thời Vũ Đây là căn biệt thự tân hôn bố mẹ Tống Vân Nam mua cho hai người họ. Nhưng từ trước đến nay, chỉ có mình Phương Kiều sống. Biệt thự tối tăng, màn đêm tĩnh lặng như một con quái vật đáng sợ muốn liếm nát người bên cạnh. Tống Vân Nam bất giác nhớ lại những lời Phương Kiều trách móc anh trước kia. Mỗi lần tôi về nhà, lúc nào cũng cảm thấy trong nhà trông hoác đến đáng sợ, nói chuyện chỉ có một mình, nấu cơm cũng chỉ có một mình, khi tỉnh giấc cũng một mình, khi đi ngủ cũng vẫn một mình. Ba năm rồi, hơn một nghìn ngày đêm tôi đều trải qua như vậy đấy, bởi vì anh chưa từng về nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt. Phương Kiều cởi đài an toàn xa, đầu không thèm ngoảnh lại, thẳng thường bước xuống xe. Tống Vân Nam nhìn theo bóng lưng của cô chậm chậm hòa vào trong màn đêm tam tối trông như thể bị một con quái vật nuốt trọn vào bụng cô đẩy cửa xa, bước vào căn biệt thự Cách một cái đèn trong biệt thự liền rực sáng cả lên nhưng cô chỉ mở một chiếc bóng trong phòng khách, ánh đèn yếu ướt khẽ đùng đưa, trông nhỏ bé và yếu đuối vô cùng cô đọc, đây là cảm nhận đầu tiên khi Tống Vân Nam nhìn thấy bóng đèn đó bóng đèn đó cứ thế chiếu sáng cả một nghìn ngày đêm Nhưng nó chưa từng đợi được người mà nó muốn đợi Vậy nên trong sự cô độc ấy Mới mang theo chút tuyệt vọng Bàn tay nắm vô lăng của Tống văn Nam co chặt Anh vốn dĩ nên lập tức lái xe rời đi Nhưng chân tay lại như thể Không nghe theo sự điều khiển của anh Anh cứ ngồi trên xe Rút ra một điều thuốc Rồi nhìn bóng đành kia đến thẫn thờ Cuối cùng anh rút chìa khóa xe ra Khóa cẩn thận lại Rồi dào bước đi về phía biệt thự Đêm kết hôn ba năm trước Anh cũng chỉ để cô ở lại đây một mình như vậy, sau đó anh lái xe chạy đi, từ đó không bao giờ quay lại nữa. Nghe thấy tiếng người bấm chuông, Phương Kiều giật nảy mình, muộn rồi còn ai đến vậy nhỉ? Ai vậy? Phương Kiều lặng lẽ giống một chiếc gậy phía sau người, sau đó nhìn qua mắt mèo, người đang đứng ngoài cửa. Điều làm cô kinh ngạc là người đó chính là Tống Vân Nam. Cô buông lòng cảnh giác, mở cửa lớn ra hỏi. Sao anh vẫn chưa đi? Muộn quá rồi, hôm nay tôi ở đây. Tống Văn Nam ung dung bước vào, nhìn thấy có đôi dép nam đặt trong tủ giày, liền tự động xò vào. Bề ngoài, trông anh rất điềm tĩnh, không có chút bối rối nào. Trông anh như thể lúc nào cũng sống ở đây vậy. Phương Kiểu sững sờ, nhìn Tống Văn Nam với vẻ khó tin. Anh muốn ở đây? Có gì không được à? Tống Văn Nam cởi áo khoác ra, sau đó ngồi bụt xuống ghế sofa như một ông tướng, nói... Đây cũng là nhà của tôi mà Không phải sao Nói thì nói như vậy Nhưng... Có gì ăn không? Tôi đói rồi Không đợi Phương Kiều suy nghĩ xong Tống Văn Nam liền mở lời đề xuất yêu cầu Lúc nãy ở nhà bố mẹ Hai người họ không ăn uống tử tế Phương Kiều cũng đang đói Nên bèn nói Mì trứng sao cà chua Anh ăn không? Tống Văn Nam trùng mắt xuống nói Được Ừ, Phương Kiều đặt gậy xuống rồi quay người bước vào phòng bếp, chiếc đèn nhỏ trong phòng bếp cạch một tiếng, cả gian phòng bỗng sáng bừng lên, đó là ánh đèn vàng ấm áp. Tống Văn Nam đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy đặt vào trong lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại, trong lòng bỗng có chút cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Anh đi đến trước cửa phòng bếp, dựa vào lưng tường, hỏi Phương Kiều: Tại sao không tìm một bà vú? Như vậy chỉ ít cũng có người ở bên cô, để cô không cần phải sợ hãi như thế nữa. Phương Kiều cười mỉa mai, nói. Sau đó, để trên thế giới này có thêm một người biết chuyện chồng của tôi chưa bao giờ về nhà sao? Anh thấy tôi còn chưa đủ mất mặt à? Phương Kiều, lúc đầu tại sao cô lại cứ khăng khăng đòi kết hôn với tôi? Cô hoàn toàn có thể tìm một người yêu cô, cả đời ở bên cô, chứ không cần phải sống như hiện tại. Nhẫn nhịn chịu đựng sự tĩnh mịch và cô đơn đến tận cùng Động tác thái sau của Phương Kiều bỗng khựng lại Hàng lồng mi rủ xuống Đổ bóng xuống đôi mắt cô Khiến người ta không thể nhìn rõ được ánh mắt bên trong đó Một lúc lâu sau cô thấp giọng nói một câu Bởi vì tôi yêu anh Nhưng cô cũng từng nói Không muốn kết hôn với tôi mà Tại sao sau đó lại thay đổi suy nghĩ Lại còn cố ý gãi bẫy tôi nữa chứ Nước trong nồi sôi sùng sục Nó bướng bỉnh và hơi lên nắp nổi Trông như thể bí mật trong lòng của ai đó Vì không thể nhịn nổi nữa Mà muốn xả một hơi cho sảng khoái tinh thần Phương kiểu nhìn Tống Vân Nam Lời đến miệng định nói Nhưng lại thôi Trong ánh mắt dường như chất chứa muôn ngàn câu nói Nhưng đến cuối cùng Cuối cùng cô vẫn ngoảnh mặt đi Nói Đừng hỏi nữa Tống Vân Nam tối sầm mắt lại Anh không nói thêm gì nữa Anh ăn bao nhiêu Như thế này đủ chưa Phương Kiều quay đầu hỏi Tống Văn Nam Nhưng cô chợt nhận ra Ngoài cửa đã chẳng còn bóng hình của anh Không biết từ bao giờ mà anh lại đi mất rồi Phương Kiều chầm mặt thở dài một hơi Cô vẫn tại hai cuộn bị vào nồi Đây là lần đầu tiên có người cùng dùng bữa với cô Tống Văn Nam ra ban công Gọi điện thoại cho người anh em thân thiết của mình Là Hoặc Đình Triệu Bảo Hoặc Đình Triệu điều tra chuyện xảy ra 3 năm trước Ở khách sạn Hạ Trì Mộng Hoặc Đình Triệu than khổ anh dài à, cậu cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, cậu không ngủ sao? Tống Văn Nam thổi lộ đáp. Đừng do vòi nữa, giờ này chắc chắn cậu lại đang ở quán bar nào đó chơi bời chứ gì. Tớ cho cậu thời gian ba ngày, ba ngày sau tớ muốn biết đáp án. vãi cậu sao cậu còn quá đáng hơn cả cố ruột hàng vậy? Lần trước cậu ấy cũng bảo tớ giúp cậu ấy điều tra chuyện vợ cậu ấy chạy trốn một năm trước. chỉ ít còn cho tớ thời gian một tuần. Chuyện của cậu từ tận ba năm trước nhưng chỉ cho tới ba ngày thôi á. cậu tưởng tớ là thần tiên à? Hoàng Đình Triệu kêu trời trong điện thoại, giống như thể rất bất mãn với yêu cầu của Tống Văn Nam. Ba ngày, ba ngày sau nếu cậu chưa điều tra ra, tớ sẽ đến nhà cậu hành cậu chết. Uy hiếp xong, Tống Văn Nam lập tức cúp điện thoại, không hề để ý đến sự phản kháng của Hoàng Đình Triệu. Phương Kiều bưng mì ra, nhìn thấy Tống Văn Nam vừa từ ban công bước vào, cô bị giật nảy mình. Không phải anh đã đi rồi sao? Tống Văn Nam nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Ai bảo tôi đi rồi? Phương Kiều chớp chớp mắt. Thôi được, có lẽ là do cô hiểu nhầm. Tống Văn Nam ôm sung ngồi vào bàn ăn, nhìn bát mì trứng cà chua Phương Kiều nấu, anh không kiềm được mà lên tiếng tán thưởng. Được đấy, màu sắc hài hòa. Phương Kiều không nhịn được bèn cười. Hai người ngồi đối diện với nhau, trong màn đêm se lạnh, mỗi người bưng một bát mì nóng hổi trên tay. Tuy đơn giản nhưng lại rất vui vẻ, Phương Kiều lén lén nhướng mắt nhìn Tống Văn Nam, không biết anh đã cởi cả vạt áo từ bao giờ, tay áo sơ mi cũng sắn lên cao, để lộ ra phần cổ tay rắn giỏi trong bộ dạng vô cùng ung dung tự tại. Hàng lông mày dày đậm, đôi môi cao vút, chiếc cằm cương nghị, ngũ quan sáng sủa, anh là mẫu đàn ông đẹp trai điển hình, làm cô nhìn thế nào cũng không thể rời mắt, và cũng không biết còn có thể nhìn thêm bao lâu. Sao? Cô không đói à? Tống Văn Nam khẽ nhếch mày lên, hỏi với điệu trêu trọc. Hay chỉ cần ngắm tôi cũng đủ no rồi. Phương Kiểu hơi cúi đầu xuống, mượn làng khói nắm của bát mì để che giấu đi trong mắt hoen đỏ của mình, nói. Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ tôi làm. Đương nhiên tôi phải nghiêm túc nhìn rồi. Muốn khắc ghi hình bóng của anh vỏ sâu trong tận trái tim, cả đời này và cả kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không bao giờ quên. Động tác của Tống văn Nam hơi cượng lại, anh thấp giọng cười. Ngốc! Ăn xong, Phương Kiều dẫn Tống văn Nam đến phòng ngủ, sau đó mở tủ quần áo ra, bên trong chứa đầy một đống quần áo nam, xuân hạ thu đông đều có đủ, và lại toàn bộ đều đã được phối cẩn thận. Phương Kiều sờ lên những bộ trang phục đó, cô nói. Toàn bộ đều được đặt làm theo số đo của anh, mỗi tháng đặt một cái, vốn dĩ chỉ định đặt ở đây như thế này, nhưng không ngờ hôm nay lại được dùng tới. Những bộ quần áo này đều là do cô đích thân đi đặt làm, chất liệu phải được chọn đều là hàng cao cấp nhất, mặc lên người vừa mềm mại dễ chịu, vừa không thua kém gì hàng hiệu đắt tiền. Nhưng đến bây giờ, người cô yêu, tống huyết cô bỏ ra biết bao năm nay, toàn bộ đều dần dần xa rời cô. Phương kéo lấy một bộ quần áo ngủ đưa cho tống Văn Nam nói: Nhà tắm ở bên kia, anh tắm xong thì lên giường nghỉ sớm đi nhé. Cô nhướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nói ra một câu suốt ba năm này cô muốn nói nhất. Ngủ ngon nhé. Cùng người mình yêu nhất ngắm những vì sao trên bầu trời đêm, cùng nhau đón ánh mặt trời mọc ngày hôm sau. đây là mơ ước của Phương Kiều. Cô có thể làm được những điều này trước khi sinh mệnh kết thúc. Vậy kiếp này, cô cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Tống Văn Nam nhìn Phương Kiều, anh luôn cảm thấy trong ánh mắt của cô chất chứa rất nhiều, rất nhiều sự bi thương. Anh muốn thăm dò một cách kỹ càng, Nhưng cô lại quay người đi mất, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cô độc. Sáng ngày hôm sau, Phương Kiều hết lòng chuẩn bị bữa sáng. Cô bỗng cảm thấy vui vẻ vì niềm hạnh phúc ngắn ngủi lúc này. Tống Vân Nam từ trên tầng bước xuống, sắc mặt tối sầm lại, anh đứng chân chân trước mặt Phương Kiều, chậm rãi mở lời. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Mí mắt Phương Kiều giật một cái, cô hỏi. Sao vậy? Cảnh Sán vừa mới gọi điện cho tôi. Cô ấy nói, cô ấy mang thai rồi, tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Chiếc đĩa trong tay Phương Kiều, thoáng chốc rơi xuống nền đất, giống như trái tim của cô lúc này vậy, vùn vỡ thành bốn năm mảnh, không tài nào hàn gắn lại được. Tống Văn Nam tỏ vẻ ung dung, nhưng những lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Tôi có người mình yêu, cũng đã có con của mình, tôi không thể phụ hai người họ được. Người yêu, cô ta căn bản chứng là tiện nhân. Phương Kiều kích động hét lên. Trên thế giới này, có người phụ nữ nào lại thản nhiên rủ rỗ người trong lòng bạn thân ngay tại bữa tiệc sinh nhật của chính người bạn thân ấy không? Cảnh sáng là loại phụ nữ không biết xấu hổ ấy. Cô ta rủ rỗ Tống Văn Nam trong chính bữa tiệc sinh nhật của Phương Kiều. Bất kể Phương Kiều yêu Tống Văn Nam nhiều đến mức nào, cô ta cũng không hề do so dự mà xuồng tay. Cô ta không thèm quan tâm tới cảm nhận của Phương Kiều. Bây giờ cái đồ tiện nhân đấy lại mang thai con của Tống Vân Nam sau lưng cô, vậy bảo Phương Kiều làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật này chứ? Đủ rồi, Tống Vân Nam buông lời. Ngày mai tôi sẽ bỏ luật sư mang thỏa thuận ly hôn đến cho cô, cô đừng trầm mê mãi không chịu tỉnh ngộ nữa, sức khỏe của cảnh sán không tốt, cô ấy cần sự chăm sóc của tôi. Tống Vân Nam quay người định đi, Phương Kiều vội vàng kéo anh lại. Vậy còn tôi thì sao? Tôi không cần anh sao? Không có anh tôi sẽ chết Cô phải tự học cách trưởng thành Tống Vân Nam nói Tôi tin nếu không có tôi, cô vẫn có thể tự mình sống tốt Em không muốn như thế, Vân Nam, em không thể không có anh được Phương Kiều ôm chầm lấy Tống Vân Nam, cô đau khổ van nài Em xin anh, xin anh đừng rời xa em Nếu anh muốn có con, em cũng có thể sinh con cho anh Tống Phần Nam gỡ tay của Phương Kiểu ra, rồi đẩy cô sang một bên. Phương kiều, cô đừng như vậy. Từ trước tới nay, tình cảm tôi dành cho cô chỉ như tình cảm anh em. Nếu lúc đầu không phải vì cô gài bẫy tôi, tôi căn bản sẽ không bao giờ kết hôn với cô. Cảnh sáng vì tôi mà đã hy sinh quá nhiều. Cô buông tay đi. Nước cười thật đấy, em là vợ của anh, tại sao em phải buông tay? Người này buông tay là cô ta mới đúng. Toàn thân Phương kiều ruôn dày, cô hét. Anh tưởng là cô ta yêu anh à? Thứ cô ta yêu chỉ là tiền của anh thôi. Nếu anh trắng tay, cô ta có còn yêu anh nữa không? Cảnh sáng là người như thế nào? Tôi là người rõ nhất. Tống văn Nam cao mày, lộ rõ vẻ không vui. Cô đừng nói xấu cô ấy nữa. Cô càng nói xấu cô ấy, tôi càng cảm thấy cô đang ghét. Em... Phương Kiều lắc đầu bất lực. Tại sao anh không cần em? Em giúp cuộc thua kém cô ta ở điểm nào chứ? Không yêu tức là không yêu không có tại sao, cô buông tay đi. Tống Văn Nam đặt tay lên vai Phương Kiều. Tôi đi đây, cô giữ gìn sức khỏe nhé. Trắng tay, mãi đến bây giờ Phương Kiều mới biết cái gì gọi là trắng tay. Cô từng tưởng rằng mình đã nắm được Tống Văn Nam, cho dù chỉ là một chút cũng được, nhưng không ngờ anh vẫn không hề do dự mà quay người rời đi. Trong cuộc cạnh tranh với cảnh sán, cô đã thua một cách triệt để. Tống Văn Nam muốn ly hôn với Phương Kiều. Người đầu tiên không đồng ý Chính là bố mẹ nhà họ Tống Tống phụ nhân vội vàng gọi Tống Văn Nam về nhà Rất khoát bày tỏ thái độ của mình Kiên quyết không đồng ý ly hôn Tống Văn Nam chỉ nói một câu Cảnh sán có thai rồi Tống phụ nhân vốn đang hừng hờ khí thế Mạnh mẽ phản đối Bỗng im bặt. Bà đã mong có cháu bế tử lâu Nếu không cũng sẽ không bắt phương kiểu uống thuốc bắc Trần mặc một hồi lâu Tống phụ nhân mới nói với vẻ do dự Vậy Phương Kiều thì sao? Con bé cũng là một đứa trẻ đáng thương. Tống Bách Niên trầm mặt từ đầu đến cuối, bỗng mở lời. Bảo người đàn bà bên ngoài của con, bỏ cái tài đi. Nhà họ Tống không cho phép có một đứa con riêng xuất hiện ở đây. Càng không cho phép con kết hôn với một người không môn đăng hộ đối. Cái gì? Làm thế sao được? Tống phụ nhân sốt ruột. Đó là máu mù của nhà họ Tống chúng ta đấy. Bố, Tống văn Nam cũng cao mày. Con ta bố vào phòng sách, "Mụ có lời muốn nói với con." Đáp lời, Tống Bạch Niên đứng dậy đi lên phòng sách trên tầng 2. Tống Bạch Niên liếc nhìn Tống phu nhân, sau đó cũng đứng dậy theo. Tống phu nhân kéo tay Tống Vân Nam, nhỏ giọng nói, "Tuyệt đối không được bỏ đứa bé." Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tống phu nhân, Tống Vân Nam bỗng có chút cảm thương thay Phương Tiểu. Tống phu nhân, người lúc đầu thương cô như con gái ruột, cũng vứt bỏ cô ngay trước mặt con trai của mình cô đúng là kẻ cô độc không nhà không người thân đến phòng sách tống bách niên lập tức hỏi thẳng tại sao con cứ khăng khăng đòi ly hôn với phương kiều vậy vì chuyện ba năm trước sao chuyện ba năm trước ánh mắt tống Vân nam bỗng lóe sáng anh không trả lời mà chỉ nhìn tống bách niên chân chân tống bách niên thở dài ông chậm rãi ngồi xuống ghế nói phương kiều là một đứa trẻ tốt chuyện ba năm trước căn bản không nên trách con bé Mà nên trách bố mới phải. Trái tim Tống Vân Nam bỗng gõ trống thình thịch, xem ra anh đoán không sai, giữa Phương Kiều và Tống Bách Niên có một vài bí mật thật. Rốt cuộc là chuyện gì vậy à? Tống Vân Nam cuối cùng cũng không kiềm nổi nữa, anh buộc miệng hỏi. Tống Bách Niên lướt nhìn Tống Vân Nam, dường như có lời muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được, sau đó bèn chìm sâu vào trong sự trầm mặt vô tận. Sự kiên nhẫn của Tống Vân Nam sắp đến giới hạn, Điện thoại của anh bỗng đổ chuông, thông báo có tin nhắn mới gửi đến. Anh rút điện thoại ra nhìn, đó là ba bức ảnh mà Hoàng Đình Triệu gửi tới. Có lẽ bức tranh đó được chụp lại từ camera giám sát, vậy nên ảnh không được sắc nét cho lắm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra ba người trong ảnh. Một người là bố của anh, Tống Bách Niên, người thứ hai là Phương Kiều, người thứ ba là anh, địa điểm ở trước cửa hại Trì Mộng. Trái tim anh trùng xuống, tại sao 3 năm trước Tống Bách Niên lại đến hại trì mộng, mà còn đi cùng Phương Kiều. Tống Văn Nam không dám nghĩ tiếp nữa. Chuyện này, Tống Bách Niên nhắm mắt lại, sau đó nói với vẻ đầy bất lực. Thôi, dẫu sao sớm muộn gì còn cũng sẽ biết. Chia bằng bây giờ bố nói cho con luôn. Là lỗi của bố, bố không nên làm bố mẹ của Phương Kiều động lòng. Mười một năm trước, bố mẹ của Phương Kiều dẫn Phương Kiều chuyển tới gần nhà Tống Văn Nam. Bắt đầu từ ngày hôm đó. Quan hệ giữa hai nhà Phương Tống càng thêm thăm thiết, Tống Mách Niên nhận ra mẹ của Phương Kiều, Lưu Thiến, lúc nào cũng không vui, hàng lâu mày thường cao chặt lại, lộ rõ vẻ u sầu, ông rất hiếu kỷ và mến mộ người phụ nữ đó. Sau này tiếp xúc lâu dần ông mới biết, thì ra bố của Phương Kiều say mê điều khác, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc, ít thì một hai tháng, lâu thì cả nửa năm, hết lòng hy sinh cho sáng tác, không hề có thời gian quan tâm Lưu Thiến. Lúc ấy, ông đã hoàn toàn bị Lưu Thiến thu hút, không kìm được lòng mà muốn thân thiết với bà ấy, quan tâm bà ấy. Mà Lưu Thiến cũng dần dần bị sự quan tâm của ông làm cho dao động, hai người lén lút ở bên nhau. Hạ Chi Mộng chính là nơi họ thường lén lút hẹn hò. Lưu Thiến ngủ không ngon, nên ông thường đốt trầm long hương trong phòng để bà ấy có thể ngủ ngon hơn. Ngày hôm đó ông lại tới đó, nhưng không ngờ Phương Kiều đã nhận ra sự bất thường của hai người họ, vậy nên cũng đi tới Hạ trì Mộng. Thậm chí còn nhân lúc ông đi đón Lưu Thiến mà lén lút chạy vào Đến khi ông đón được Lưu Thiến tới Hạ chê Mộng Thì chợt nhận ra Tống Văn Nam và Phương Kiều đã ngủ trên giường với nhau Chuyện này không thể giấu giếm được Nếu bị người ta phát hiện ông và Lưu Thiến cùng đến khách sạn với nhau Vậy thì thanh danh của nhà họ Tống và nhà họ Phương sẽ hoàn toàn sụp đổ Ông và Lưu Thiến cũng sẽ mang tiếng sống muôn đời Vậy nên Phương Kiều mới không giải thích điều gì cả mà lặng lẽ chịu đựng lời điều tiếng suốt bao năm nay. Cuối cùng, Tống Văn Nam cũng nhớ ra, trước hôm xảy ra chuyện một ngày, cảnh sán bị bắt vì sao chép thiết kế của Phương Kiều, vì muốn bảo vệ cảnh sán, nên anh gọi điện thoại cho Phương Kiều, hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Nhưng Phương Kiều lại nói cô rất bận, cô không đi được, bảo anh để hôm khác nói chuyện sau. Vì lo lắng cho cảnh sán, nên anh cứ khẳng khăng muốn nói chuyện luôn ngày hôm đó, nên Phương Kiều bảo anh tới hạ chê mộng, Sau đó hai người ngồi trong phòng nói chuyện liên quan tới cảnh sán. Phương Kiểu như thể có vô vàn tâm sự chất chứa trong lòng. Cô cứ uống mãi, anh cũng uống vài ly. Cuối cùng không biết vì sao mà hai người lại mơ hồ ngủ tiếp đi. Sau khi tỉnh lại, Phương Kiểu không hề giải thích gì cả, lại còn mặc nhận rằng hai người họ đã phát sinh quan hệ. Vậy nên anh ghét Phương Kiểu vô cùng, dẫn đến chuyện chỉ nhớ bị xảy ra sai sót, kiên quyết cho rằng tất cả đều là do cô bày miêu thì già anh đã sai, Phương Kiều thật sự không hề làm gì cả. Nhưng Tống Văn Nam nhìn Tống Bách Niền với ánh mắt tràn đầy căm hận và giận dữ, anh chất vấn: tại sao mẹ còn rốt cuộc đã làm sao chuyện gì, sao bố lại phản bội mẹ? Bảo ấy không sai, Bảo ấy rất tốt. Nếu Lưu Thiến không xuất hiện, bố nghĩ bố sẽ yêu Bảo ấy cả đời. Nhưng bố và Lưu Thiến thật sự là không kiềm được lòng với nhau. Tổng Bách Niền nhìn ra phía xa xôi. Tựa như lại đang nghĩ tới người đã ra đi tuổi nào đó Thật gây tởm Hai tay Tống Vân Nam nắm chặt thành quyền Bố chỉ nghĩ tới thứ tình cảm tiềm lòng không được của mình Bố không hề nghĩ tới gia đình của mình Không hề nghĩ tới vợ của mình sao Bố mẹ đã ở bên nhau suốt mấy mấy năm Mà lại không bằng một người phụ nữ vừa mới xuất hiện sao Chính vì không nỡ từ bỏ gia đình Nên bố mới không nhận tâm phụ lòng mẹ con Vậy nên bố mới không ly hôn Con tưởng bố và Lưu Thiến không khó chịu sao? Mỗi giây mỗi phút, bố và bà ấy ở bên nhau đều vô cùng giản vặt. Tống Bách Niên thở dài một hơi, nói. Thôi, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa. Bố có lỗi với mẹ của con, cũng có lỗi với Lưu Thiến. Tất cả đều là do lỗi của bố. Vậy nên con đừng tiếp tục phụ phương kiều nữa. Bố tưởng làm vậy con sẽ tha thứ cho phương kiểu sao? Bố sai rồi, con chỉ càng thâm hận cô ta mà thôi. Tống Vân Nam hậm hực xông khỏi nhà, Anh không thể nào tha thứ cho sự phản bội của bố đối với mẹ, càng không thể nào tha thứ cho sự lừa dối ba năm trước. Trong quán cà phê, Tống Kha và Phương Kiều đang ngồi đối diện với nhau. Tống Kha nói, Nghe tin hai người sắp ly hôn, anh không biết nên vui hay nên buồn đây. Phương Kiều lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức lực. Em có thể ly hôn, nhưng em tuyệt đối không nhường Tống Văn Nam cho loại phụ nữ như cảnh sán. Nếu không em... Tống khai trùng mắt xuống, sau đó thở dài một tiếng, nói. Anh biết, em sẽ không dễ dàng chết tâm như thế mà. Anh lấy một tập tài liệu ra, đặt trước mặt Phương Kiều, nói. Vậy nên anh chuẩn bị cho em một vài thứ. Thứ gì vậy? Phương Kiều vội vàng ngồi thẳng người dậy. Ăn cắp nhiều sẽ thành hiện. Anh không tin, cảnh sáng ra nước ngoài sẽ thành thực đến thế. Vậy nên nhờ bạn bè ở nước ngoài điều tra một vài bản thiết kế gần đây của cô ta. Kết quả, Cô ta đúng là không thành thực thật. ở nước ngoài cũng sao chép thiết kế của người đó, sau đó bị người ta tố cáo, lại còn bị nhốt vào tù một thời gian, vậy nên mới chạy về nước. Ngón tay tông kha gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Cũng chỉ có anh trai anh mới tin cô ta có tài năng bẩm sinh gì đó, lại còn cảm thấy cô ta khác với mọi người. Phương Kiều cầm tài liệu lên nhìn, chứng cứ thu thập được vô cùng đầy đủ tin rằng sau khi Tống văn Nam nhìn thấy Chắc chắn sẽ hiểu Hai mắt cô sáng rực lên Tốt quá rồi, cảm ơn anh Thế cô đứng dậy định đi Tống Kha vội vàng buộc miệng hỏi Em đi đâu đấy? Em đem chứng cứ cho Tống văn Nam xem Đối phương chớp chớp mắt Về mặt vô cùng ngây thơ Tống Kha vỗ chán Em đúng là vẫn chưa thể hiểu nổi đàn ông Em mang tập tài liệu này qua đó Thay vì không làm anh trai anh ghét cảnh sán Ngược lại còn ghét em hơn đấy Tại sao? Phương Kiều vội vàng ngồi xuống. Bởi vì người anh trai anh yêu là cảnh sát, chứ không phải em. Em nói gì anh ấy cũng sẽ cảm thấy em đang bôi nhọ cô ta. Vậy nên em không thể tự mình mang tới đó được, mà phải để anh. Tống Kha tiếp tục giải thích. Và lại, tập tài liệu này, cùng lắm cũng chỉ khiến cảnh sát từ trước thôi, chứ không thể đuổi cô ta rời khỏi anh trai anh được. Vậy phải làm thế nào ạ? Phương Kiều cao mày, ngón tay của Tống Kha khẽ gõ lên bàn sau đó hỏi Phương Kiều, em có biết tại sao anh trai anh lại thích Cảnh Sán không? ngoài việc cô ta trông xinh đẹp ra, thì chẳng có gì cả, căn bản không thể sánh được với em. gương mặt Phương Kiều lộ rõ vẻ cứng nhắc, trong mặc một lúc cô mới nói, hình nhớ hai người họ vừa gặp đã yêu trong buổi tiệc sinh nhật của em. vừa gặp đã yêu, Tống Kha hơi cau mày, không đúng, anh nhớ trước kia em và Cảnh Sán cũng từng tới nhà anh chơi mấy lần. Nên cô ta từng gặp anh trai anh mới đúng, nhưng hình như anh trai anh lại không có ấn tượng gì với cô ta, cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới. Có lẽ bữa tiệc sinh nhật hôm đó đã xảy ra một vài chuyện, nên mới khiến anh trai anh đột nhiên chú ý tới cô ta. Nhưng xảy ra chuyện gì đâu chứ? Tối hôm đó, ánh mắt Phương Kiều luôn nhìn về phía tống Văn nam, tựa như anh chưa từng rời khỏi tầm mắt của cô, sao có thể có cơ hội ở riêng một chỗ với cảnh sán được. Chuyện này để anh điều tra em đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Phương Kiều, Tống Kha không kìm được lòng bèn nói. Nhưng cảnh Sái mang thai rồi, cho dù tìm ra sự thật năm đó cũng đâu còn tác dụng gì nữa. Phương Kiều hụt hẫng cúi đầu xuống nói. Lần này Tống Văn Nam ly hôn thật đấy, anh ấy sẽ không quay đầu lại nữa đâu. Mang thai? Tống Kha cau mày. Vậy thì đúng là xác số thật, nhưng có thể chắc chắn cô ta mang thai thật sao? Nếu là giả, mang thai giả, Phương Kiều có chút kinh ngạc. Chắc không phải đâu, nếu vậy 10 tháng sau phải làm thế nào, cô ta kiếm đâu ra một đứa bé cho Tống Vân Nam? Nói cũng đúng, Tống Kha hơi cao mày, nói. Chuyện này anh sẽ sai người đi điều tra, đợi tin của anh nhé. Vâng, hai người bàn bạc xong liền tách nhau ra, Phương Kiều hẹn bác sĩ, nên sau khi che tay Tống Kha, cô liền tới thằng bệnh viện, cô hoàn toàn không ngờ rằng Cô lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc Người đó chính là Cảnh Sán Cảnh Sán đi khám Vốn dĩ Tống văn Nam sẽ đi cùng cô ta Nhưng Tống văn Nam lại bị gọi về nhà Nên cô ta đành phải một mình tới Nhưng Tống văn Nam bảo Sau khi cô ta khám xong sẽ đến đón cô ta Phương Kiều rè rật đi phía sau Cảnh Sán Nhận ra cô ta bước vào phòng khám phụ khoa Lại còn nói với bác sĩ những chuyện Có liên quan tới việc mang thai Xem ra cô ta mang thai thật rồi Đó là con của Tống Vân Nam Cho dù cô có ghét cảnh sán đến mấy Cũng sẽ không thể ghét đứa bé trong bụng cô ta được Chẳng lẽ cô thật sự cứ thế mà buông tay sao Phương Kiểu buông thõng tay xuống Đang trầm tư thất thần Cô chợt nhìn thấy cảnh sán quay người lại Cô giật mình vội vàng tìm chỗ trốn Cảnh sán cao mày, Không hề có vẻ sung sướng vì đã mang thai Trái lại còn bày ra vẻ mặt chất chứa muôn ngàn tâm sự Phương Kiểu thấy kỳ lạ Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì sao Cô ngậm nghĩ một lúc rồi nhanh chân bước theo. Rời khỏi bệnh viện, cảnh sán vừa đi được một đoạn thì bị một người đàn ông kéo vào một con ngõ nhỏ phía sau bệnh viện. Hai người lén lút nói với nhau điều gì đó. Sao anh lại đến đây? Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng tới nữa rồi sao? Cảnh sán gằn giọng. Anh không yên tâm về em và con. Anh không yên tâm cái gì. Đứa bé này là con của tôi và Tống Văn Nam. Không liên quan gì tới anh hết. Anh nhớ lấy cho tôi. Anh không tin, đứa bé chắc chắn là con của anh." Câm miệng, cảnh sát Hoàng Hốt nhìn ngang ngó dọc, sau đó hậm hực nói, "Tôi nói rồi, nó không liên quan gì tới anh hết, sau này anh đừng đến đây nữa, chúng ta chia tay nhau từ lâu rồi." Cảnh sát để người đàn ông đó ra xa, nhưng người đàn ông đó lại cự giáo cô ta mãi không chịu buông. Nhân lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo, Phương Châu vội vàng quay người đi, định âm thầm chuồn mất, nhưng điện thoại bỗng đổ chuông ngay thời khắc quan trọng ấy. Âm thanh đó thoáng chốc Thu hút sự chú ý của hai người kia Cảnh sát nhìn thấy Phương Kiều Sắc mặt lập tức thay đổi Sau đó nói với người đàn ông kia Nhanh lên, nhanh bắt lấy cô ta Phương Kiều lập tức co dò chạy Thoát khỏi con ngõ nhỏ này Chính là đường cái Đông người qua lại Bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì Nhưng Phương Kiều vẫn bị người đàn ông đó bắt lại Anh ta kéo cô quay ngược trở về Sau đó hùng hằng giáng cho cô một cái tát Làm cô ngã khuyệu xuống đất Cảnh sán cũng xuống tới Hùng hoang dơ chân đá vào người cô Quát Không ngờ mày lại dám nghe trộm Mày nghe được cái gì rồi Những điều nền nghe tôi đều nghe thấy cả rồi Quả nhiên tôi không nhìn lầm cô Cô vẫn bị ổi vô liêm sỉ như cũ Phương Kiều trường mắt nhìn cảnh sán chằm chằm Ở chỗ này thỉnh thoảng Sẽ có người qua người lại Lại còn giữa ban ngày ban mặt Chắc chắn cô ta cũng không dám làm gì Tao bị ổi vô liêm sỉ Cảnh sán cởi châm biếm Cô ta gặp người xuống, bóp lấy cầm Phương Kiều, nói Tao biến thành loại người như vậy, còn không phải vì bị mày ép sao? Chính vì mày có xuất thần tốt, nên mày có thể tỏ vẻ cao cao tại thượng sao? Đám con trai trong lớp đều thích mày, dựa vào đầu cơ chứ? Tao thông minh hơn mày, tao xinh đẹp hơn mày, tại sao lại phải chịu thấp hơn mày một bậc? Tao nên sống tốt hơn mày mới phải, tao phải được cả cho một người đàn ông tài giỏi hơn người đàn ông của mày mới phải. Nếu tôi bị cô nghèo mà coi thường cô... Vậy thì ngay từ lúc đầu tôi đã không làm bạn với cô rồi Là do cô làm những chuyện đang xấu hổ Cô không biết tận dụng năng lực Càng ngày chỉ biết cuốn lấy những người đàn ông giàu có Lại còn sao chép thiết kế của tôi Cô bảo tôi phải coi trọng cô như thế nào đây Sao sao chép thiết kế của mày thì sao Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao mượn mày một bản thiết kế Mà mày lại gào ẩm lên Làm mọi người ai ai cũng biết Hại tao bị mất mặt Mày từ trước tới giờ Căn bản không hề coi tao là bạn bè Mày ở cạnh tao, chẳng qua là vì muốn làm tôi lên gia thế đẳng cấp của mày, muốn làm tôi lên bộ dạng thiện lương của mày, muốn tận hưởng được cảm giác vượt trội hơn người thường của mày mà thôi. Cảnh sán phẫn nộ và căm hận nói, trong đôi mắt kia chất chứa vô vàn đố kỵ. Rõ ràng cô biết, tôi thích Tống Phần Nam, vậy mà cô còn dụ dỗ anh ấy, chính cô là người có lỗi với tôi trước. Phương Kiều bỗng dừng thấy, bụng đau thắt lại, cô khẽ khàng bò từ bức tường rồi dựa người lên đó. Nếu cô thật sự coi tôi là bạn bè Vậy thì cô sẽ không đào góc tường của bạn mình như thế Mày nói Tống Vân Nam à Tao muốn cướp đi thứ mà mày thích đấy Để mày cũng cảm nhận được mùi vị trắng tay Đấy mắt cảnh sán vụt qua một tiếng đắc ý Cô ta cười nói Bây giờ tao có con của anh ấy rồi Sao mày vẫn còn mặt dày cuốn lấy anh ấy thế Tại sao vẫn còn chưa chịu ly hôn với anh ấy Con của Tống Vân Nam Phương tiểu bật cười Cô nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn cảnh sán, nói Tống Văn Nam không phải cảnh ngốc, đến lúc ấy làm xét nghiệm DNA, là con của ai thì sẽ rõ ràng ràng. Bàn tay bóp cổ Phương Kiều của cảnh sán càng thêm siết chặt, cô ta lạnh lùng nói Chuyện này không cần mày phải nhọc lòng đâu, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nhường lại vị trí con dâu nhà họ Tống cho tao đi. Nếu không, tao sẽ khiến mày chết không được mà sống cũng không xong. sắc mặt Phương Kiều trở nên trắng bệnh cô nói, tôi nói rồi, cho dù tôi chết cũng sẽ phải chết dưới danh nghĩa con dâu nhà họ tống, ly hôn ư, đừng hòng, mày muốn chết à? cảnh sát bừng bừng lửa giận, nhấc chân đạp phân kiểu thêm một trận, nhưng vẫn chưa đủ để cô ta xả giận. cô ta lướt nhìn về phía đầu ngõ, nhận ra thỉnh thoảng sẽ có ô tô chạy vượt qua nơi đây, lòng thầm mưu tính. cô ta nhếch mép cười âm hiểm nói, không phải. Mày muốn chết dưới danh nghĩa con dâu nhà họ Tống sao? Vậy tao sẽ cho mày tọa nguyện. Cảnh sáng quay đầu nói với người đàn ông kia. Đỗ sinh, anh bắt cô ta lại, nhắm chuẩn lúc có xe tới, thì đẩy cô ta ra. Ở đây đông xe cộ, đâm chết một người cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Đỗ sinh trần trường một lúc. Bắt buộc phải làm như thế sao? Nếu bị phát hiện, vậy thì anh sẽ xong đời đấy. Anh sợ cái gì? Cảnh sáng lườm anh ta. Vì con trai của anh, Ngay cả chút chuyện này mà anh cũng không bằng lòng làm sao Anh muốn để con trai làm một nhà thiết kế kém cỏi giống anh sao Là con của anh thật sao Đỗ sinh bất chợt trở nên kích động Anh ta nhìn bụng cảnh sán Sau đó nói Được, vì em và đứa bé Anh sẽ làm tất cả Đỗ sinh xếp phương kiểu lên Lôi cô đi về phía đầu ngõ Cảnh sán đứng đằng sau mỉm cười nham hiểm Trong lòng thầm chửi thè một câu Cô ta bắn một mũi tên chống hai đích không những có thể giải quyết được Phương Kiều, mà còn có thể giải quyết được độ sinh. Năm đó khi ở nước ngoài, nếu không phải vì anh ta rất biết cách sáng sóc người khác, cô ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh một người nghèo như anh ta. Nếu anh ta là hòn đá cản con đường phú quý của cô ta, vậy thì đừng trách cô ta ra tay tàn nhẫn. Phương Kiều ra sức vùng vẫy. Anh muốn làm gì? Anh đang giết người phạm pháp đấy. Anh có biết không hả? Tôi và cô không thủ không oán, cho dù cảnh sát muốn điều tra, cũng không điều tra tôi đâu. Đỗ Xinh lạnh lùng nói. Và lại là do cô tự mình xông ra đường cái nên bị xe tông chết, đâu liên quan gì tới tôi chứ. Đúng lúc có chiếc xe chạy tới, Đỗ sinh nhắm chuẩn thời cơ, dồn sức đẩy Phương Kiều ra ngoài. Phương Kiều định tránh nhưng chiếc xe đó chạy quá nhanh, cô căn bản không thể tránh kịp. Chớp mắt liền bị xe đụng trúng, bình một cái ngã sóng xoài ra đất, khóe miệng có dòng máu tươi ấm nóng chảy ra. Thân giới loang lổ máu, Phương Kiều muốn chỉ vào hung thủ nhưng ngay cả một ngón tay cô cũng không nhấc lên được. Đám đông vây xung quanh ngày càng đông, còn đỗ sinh và cảnh sát thì nhanh chóng chạy trốn, nhân lúc đám đông tụ tập hỗn loạn, xe của Tống Văn Nam vừa định sẽ vào bãi đỗ xe của bệnh viện, nhưng bỗng dừng bị đám đông tấp nập phía trước chặn lại, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, một đám đông người đang đứng đó bàn tán không ngớt, vừa đồng hồ lên nhìn thời gian, sắp đến giờ phải đi đón cảnh sát rồi. Cửa tắc thế này, không biết bao giờ mới đến được, anh liền mở cửa xuống xe, bước lên phía trước định xem thử tình hình. Tống Quân Nam không thể hình dung được tâm trạng của mình khi đẩy đám đông ra và nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất là Phương Kiều. Anh tưởng tưởng rằng cả đời này Phương Kiều sẽ bám lấy anh, mãi mãi không bao giờ buông tay, cả đời này cô sẽ không rời xa anh, nhưng khi cô hấp hối nằm trên vũng máu, anh mới ý thức được rằng cô cũng có thể rời xa anh sau đó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở về nữa. Các người tránh ra cho tôi. Tống vật nam lập tức xông qua đó, anh ôm chồng lấy Phương Kiều, anh không biết biểu cảm khi ấy của mình hoảng hốt đến nhường nào, anh bỗng dưng sợ hãi muốn chết. Phương Kiều, tỉnh lại đi, Phương Kiều. Chiếc áo pháp màu xanh lam của cô đã bị máu tươi nhuốm thành một màu đen, trông như một đóa hoa hồng héo tàn uống màu. Hai mắt Phương Kiều nhắm chặt lại, cô không nhìn anh, cũng không trả lời anh anh đưa em đi bệnh viện, đừng sợ, đừng sợ nhé. Tống Văn Nam bế Bồng Phương tiểu lên, sau đó chạy nhờ bày xung về phía bệnh viện. Khi chạy tới bệnh viện, Tống Văn Nam bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện. nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Kiều, cô đứng trong đám đông lén lén nhìn anh. khi bị phát hiện, cô hoảng hốt thu lại ánh mắt của mình. tuy trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại chợt thấy vui phôi. nhớ lại hôm mưa rơi, anh bị tống phu nhân ra lệnh phải đưa cô về nhà. Cô căng thẳng đến mức không dám dựa sát vào anh, mưa thấm ướt cả vai. Không biết tại sao, anh bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng. Sau đó cả người cô chợt cứng nhắc, chân tay bối rối không biết để đâu. Nhớ lại buổi tiệc hôm sinh nhật, cô xinh đẹp vô cùng, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Sau đó, anh thấy Tống Kha cũng đang nhìn cô chân chân anh liền hiểu rõ tâm tư của tổng Kha, vậy nên chút ý niệm vừa mới nảy mầm bỗng bị anh cưỡng chế đè nén xuống. Anh không đụng vào người con gái mà em trai mình thích. Nhớ lại lúc anh và cảnh sán ở bên nhau, nhớ lại ánh mắt hụt hẫng của cô, anh thấy cô buồn, trái tim anh cũng âm ỉ nhòi đau. Anh không thích cảm xúc ấy, vậy nên anh ngày càng không muốn gặp cô. Nhớ lại lúc tỉnh dậy ở hại trì mộng, nhìn thấy người bên cạnh mình là cô, anh chợt thấy chấn động. Rõ ràng cô đang mập mờ với tổng kha, vậy tại sao còn bám víu lấy anh? Anh đột nhiên bắt đầu căm ghét cô. Cảm thấy cô là một người phụ nữ thâm sâu khó lường. Thực ra anh không dám thừa nhận rằng vì không thể đối mặt với Tổng Kha nên anh lựa chọn phất lở cô, lạnh nhạt với cô. Mãi đến bây giờ anh mới hiểu mình đã sai, quá sai, sai vô cùng. Không phải anh không yêu cô, nếu không cũng sẽ không vì cô và tống Kha thân thiết với nhau mà vô thức tức giận, ghen tuông. Sẽ không vì nhìn thấy cô ở nhà một mình mà bước vào ở bên cô. Sẽ không vì nhìn thấy cô nằm trên vũng máu mà hoảng hốt. Trong lòng một người có thể cùng lúc Có hai người ở đó không Anh không biết nhưng Phương Kiều chắc chắn Đã chứa một vị trí quan trọng trong lòng anh Bác sĩ Bác sĩ đâu nhanh cho người tới đây Tống Văn Nam ôm lấy Phương Kiều Anh hoàng hốt gào thét Hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như mọi người Anh gì ơi Mong anh bình tĩnh lại Đặt bệnh nhân nằm lên càng đi Bác sĩ sẽ lập tức tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân Y ta kéo Tống Văn Nam lại Bảo anh đặt Phương Kiều nằm xuống Nhanh cứu cô ấy đi, nhất định phải cứu được cô ấy. Đến khi Phương Kiều được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Văn Nam mới bình tĩnh hơn một chút. Lúc này có người lo lắng bất an mang tới cho anh một chiếc túi, nói rằng đây là chiếc túi của Phương Kiều để lại lúc xảy ra tai nạn. Tống Văn Nam bỗng nhớ ra, anh Tùng lấy cổ áo của người đó, ánh mắt lạnh như xương giá mùa đông. Là do anh đâm cô ấy sao? Người kia lập tức nói. Không phải tôi cố ý đâu, là cô ta đột nhiên xông ra. Hình như là bị người nào đó đẩy ra, anh có thể xem nhật ký hành trình của tôi, nếu thật sự là do lỗi của tôi, tôi đảm bảo sẽ thừa nhận, sẽ không thoái thác trách nhiệm. Những điều anh nói đều là thật sao? Tống Văn Nam trừng mắt nhìn người đó, trong đôi mắt đen láy tỏa ra một tầng sương lạnh giá. Người kia gật đầu lia lịa, như thể sợ Tống Văn Nam không tin, lại nói: "Tôi có thể thay với ông trời rằng những điều tôi nói đều là thật." Thấy người kia tỏ vẻ kiên định như vậy, Trầm không rống nói dối. Tống Văn Nam mới buông anh ta ra. Ai đợi cô ấy, anh có nhìn thấy không? Tôi không nhìn thấy. À, cảnh sát giao thông vẫn đang ở ngoài đợi tôi, tôi phải đi khai báo đã. Người kia để lại cho Tống Văn Nam một tấm danh thiếp, nói: "Đây là phương thức liên lạc của tôi, có chuyện gì cứ việc tìm tôi." Nói lời, anh ta liền vội vàng rời đi. Tống Văn Nam nhìn chiếc tối, đây là chiếc tối Phương Kiều thường đeo, Phương Kiều bị người ta đẩy ra đường cái, là ai làm ra chuyện này? là ai có nhiều hận thù với cô như vậy, hận đến mức phải ra tay giết cô, chẳng lẽ là Cảnh Sán? Khi cái tên này xuất hiện trong đầu Tống Văn Nam, hàng lông mày của anh chợt cau chặt lại. Anh rút điện thoại ra, đã quá giờ hẹn với Cảnh Sán, nhưng lại không hề có một cuộc gọi nhỡ nào. Điều này không giống với tác phong của cô ta, xem ra cô ta đã bị chuyện gì đó làm lỡ việc rồi, hoặc là đã chạy trốn sau khi làm chuyện gì đó, chẳng lẽ là Cảnh Sán thật sao? Điện thoại trong túi của Phương Kiều bỗng đổ chuông Anh rút điện thoại ra Là một người tên là bác sĩ Trương gọi tới Tống Văn Nam cao mày Chẳng lẽ gần đây Phương Kiều không khỏe sao Anh không do dự Lập tức giúp Phương Kiều nhận điện thoại Đầu dây điện thoại bên kia Nhanh chóng vọng lại Giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ trung niên Kiều kiều Không phải hôm nay tôi hẹn cô đến khám lại sao Sao cô vẫn chưa tới Mà này kết quả xét nghiệm máu hôm qua có rồi Cô mang thai hơn một tháng rồi đấy, cô có biết không hả? Bệnh của cô đã nghiêm trọng tới mức này rồi, sao cô có thể mang thai được chứ? Mang thai hơn một tháng rồi. Tống Quân Nam lập tức đứng bật dậy, bàn tay cầm điện thoại của anh trở xuôn dậy. Phương Kiều mang thai rồi sao? Hơn một tháng trước, đó chẳng phải là đêm ở Hạ Chia Mộng sao? Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi, sau đó một giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc vang lên. Cậu là ai? Phương Kiều đâu? Tống Văn Nam sựng lại một chút, sau đó gằn giọng nói rõ dạc từng chỗ một. Tôi là chồng cô ấy. Sau khi gặp bác sĩ Trương, Tống Văn Nam mới biết Phương Kiều bị bệnh nặng như vậy, mà anh lại còn làm cô mang thai trong lúc không biết rõ sự tình. Đối với bệnh của cô mà nói, đây giống như phủ xương lên một lớp tuyết giày. Anh Hận không thể tự bóp chết chính mình. Sau khi bác sĩ Trương biết tên Phương Kiều bị đâm xe, bà lập tức tham gia hội trần. Đúng lúc y tá chạy ra hét. Ai là người nhà của bệnh nhân, mau ký vào đơn thông báo bệnh tình nguy hiểm, bác sĩ phải tranh thủ thời gian cấp cứu. Tống Văn Nam nhìn tờ đơn thông báo bệnh tình nguy hiểm, như thể nhìn thấy con quái vật Thủy Triều, ánh bất giác lùi về sau ba bước. Sao, sao lại nguy hiểm? Y tá giải thích. Bởi vì bệnh nhân vốn dĩ đã mắc bệnh máu trắng rất nghiêm trọng, lần này xảy thai dẫn đến tình trạng bị mất máu quá nhiều, mà nhóm máu của cô ấy lại vô cùng hiếm, kho máu đang cạn. Chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc với bệnh viện khao rồi. Một khi máu được chuyển tới, sẽ tiến hành bắt đầu làm phẫu thuật luôn. Tình hình bệnh nhân nguy cấp, anh mau ký đi. Bác sĩ Trường cũng thúc giục. Cậu nhanh lên, bây giờ không phải là lúc do sự. Khi Tống Văn Nam nhận lấy chiếc bút từ tay y tá, cả bàn tay anh đều run rẩy. căn bản không thể ký được tên mình một cách hoàn chỉnh, mà chỉ để lại ba chữ siêu vẹo, nhìn không rõ ràng. Được, cứ vậy đi. Bác sĩ Trường quay người định bước vào phòng phẫu thuật Tống Văn Nam nắm chặt lấy tay bà, thành khẩn nói: Nhất định phải cứu côi, tôi cầu xin bác sĩ. Bác sĩ trường gật đầu. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cậu ở bên ngoài đợi tin tức đi. Tống Vân Nam ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của Phương Kiều đến ngây ngốc. Màn hình khóa điện thoại của cô là một bức ảnh đập nước. Sau khi nhập mật mã, hình nền điện thoại được hiện ra chính là ảnh của anh. Một bức ảnh không biết được trộm trộm từ khi nào. Ánh mắt của anh trong bức ảnh vô cùng thâm trầm, u tối, lạnh lẽo, cả người toát ra khí lạnh như thể cống vật và người sống đến gần. Trái tiệm ảnh bất giác nhói đau, dường nhớ anh chưa từng cười với cô bao giờ, cho dù cười cũng chỉ là cười mỉa mai hoặc cười lạnh. Cô không phải là người thích chụp ảnh, trong bộ sưu tập chỉ có vài bức ảnh linh tinh, phần lớn đều là phong cảnh đẹp đẽ cô nhìn thấy bên đường, nào là đàn chim bồ câu trắng phau ngẫu nhiên bay trên trời nào là những bông hoa đang chớm nở, còn cả bức hình đôi vợ chồng già đầu tóc bạc phơ đang thắm thiết với nhau từ đằng xa, cuối cùng là bức ảnh, bức ảnh cảnh sát đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Tống Văn Nam lập tức chăm chú nhìn kỹ, đích xác là cảnh chán mà ngày tháng chụp bức ảnh này chính là hôm nay, chẳng lẽ là cảnh án thật sao? Tống Văn Nam nắm chặt lấy điện thoại, trên gương mặt anh lộ ra một ý nghĩ lạnh lùng và tàn nhẫn. Vài phút sau, Tống Văn Nam gọi điện thoại cho cảnh sát Bây giờ em đang ở đâu? Sau khi bảo Đỗ Sinh đẩy Phương Kiều ra đường cái, cảnh sát liền vội vàng chạy đi, sau đó nói với Đỗ Sinh rằng camera sẽ chụp lại được cảnh tượng anh ta đẩy người, nên bảo anh ta mau chóng trốn đi, đừng làm liên lụy tới cô ta và con. Cô ta vừa đuổi được Đỗ Sinh đi, thì nhận được điện thoại của Tống Vân Nam, cả người giật đẩy mình. Em, em đợi mãi mà anh không tới, nên em gọi xe về nhà rồi. Trên đường anh bị tông xe, chân bị chật, Bây giờ anh không thể tự lái xe về được, em đến đón anh đi. Tống Vân Nam nói. Thì ra là vậy, cảnh sát thở khỏi nhẹ nhõm, sau đó nói. Được, anh đợi em nhé, em lập tức qua đó ngay. Cảnh sát lập tức quay lại bệnh viện. kết quả cô ta nhìn thấy người tự nói rằng mình bị trật chân là Tống Vân Nam, đang đứng sừng sững trước sảnh bệnh viện, lạnh lùng nhìn cô ta. Anh... Cảnh sát nhìn Tống Vân Nam một lượt từ trên xuống dưới, lòng thầm hoàng hút. Anh... không phải anh... Lúc này, đột nhiên có hai người cảnh sát bước tới, nói với cô ta rằng... Cô chính là cảnh sát, có người tố cáo cô tội cố ý giết người. Bây giờ, mời cô theo chúng tôi về đồn điều tra. Không, tôi không giết người. Cảnh sát lập tức la hét phủ nhận, sau đó liều mạng chạy về phía Tống Vân Nam. Vân Nam, cứu em với! Tống Vân Nam không còn dịu dàng như thường ngày, anh nói với cô bằng vẻ lạnh lùng, không gì sánh bằng... Có lẽ cô không biết, tuy con ngõ đấy hẹp, nhưng cách đó không xa có một chiếc camera, các người giày vò phương kiểu như thế nào, đẩy cô ra đường cái như thế nào, toàn bộ đều được quay lại rồi. Tôi thật không ngờ cô lại là loại phụ nữ máu lạnh như thế. Tôi... Cảnh sát hoàn toàn không ngờ rằng ở đó lại có camera, mà lại còn bị Tống Văn Nam tìm ra nhanh như thế. Chuyện đã đến mức này, cô ta đành khốn khổ bố víu tay áo của Tống Vân Nam, hết lời cầu xin. Phần Nam, cứu em với Em vì anh nên mới ra tay giết cô ta Ai bảo cô ta lúc nào cũng của lấy anh không chịu buông chứ Vì em quá yêu anh Chẳng nhẽ anh không cần đứa bé trong bụng em nữa sao Cô tưởng tôi ngốc thật à Tối hôm đó chúng ta căn bản không hề làm gì hết Tốt nhất cô không mang thai Nếu cô mang thai thật rồi Tôi sẽ không để cô yên đâu Hôm đó Tống Phần Nam ở lại nhà Phương Kiều Anh bỗng nhìn thấy món quà sinh nhật Tống Kha tặng Phương Kiều Đặt trong phòng khách Từ lúc 16 tuổi cho đến năm 26 tuổi, mỗi năm đều tạo một bức chân dung, chúng được treo hết lên tường, bên góc trái phía dưới bức tranh còn có chữ ký của Tống Kha. Mười năm nay, những bức tranh ấy chưa từng bị gỡ xuống, thì giả có người còn yêu sâu đậm hơn anh, yêu cô lâu hơn anh. Anh đang nghĩ, có phải anh nên tác thành cho hai người họ không? Đúng lúc cảnh giám gọi điện tới nói rằng mình đã mang thai, thời cơ ấy quá trùng hợp, nếu sớm hơn mấy phút hoặc muộn hơn vài phút anh sẽ không quyết tâm đến như vậy. Thế là anh bước xuống tầm nói với Phương Kiều rằng, "Chúng ta ly hôn đi." Anh sắc mặt cảnh sán tai mét, đầu óc choáng váng. "Tôi sai rồi." Ánh mắt của Tống Văn Nam lạnh lùng, sắc bén như dao, như thể muốn băm cảnh sán thành hàng ngàn mảnh vụn. "Tôi không ngờ Phương Kiều lại mang thai, cô đã hại chết con của tôi." "Cái gì? Cô ta mang thai sao?" Cảnh sán tựa như không thể chấp nhận được sự thật này, Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng. còn tiện nhân kia, con tiện nhân kia, chắc chắn cô ta cố ý. Cố ý không nói cho em biết, cô ta đang mang thai. Cố ý dẫn dụ em ra tay giúp cô ta, rồi sau đó em sẽ bị tống vào tù. Cô ta có thể độc chiếm anh. Phần Nam, anh đừng bị lừa, em bị hãm hại. Em yêu anh mà, anh không nhớ sao. Bà năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật của Phương Kiều, anh vừa gặp mặt liền yêu em. Anh nói, em là người trong sáng nhất trên thế giới này. Anh nhìn thấy trái tim đơn thuần của em. Thứ tôi nhìn thấy không phải là trái tim của cô, mà là một âm mưu. Nam Chi được lấy cảm hứng từ bài thơ đầu tương tứ của Vương Duy, thiết kế ra một cây trong cải áo, đặt ở một cái cách gần trái tim nhất. Từ bản thiết kế ấy, có thể nhìn ra được, chỉ có một nhà thiết kế có tài năng thiên bẩm mới có thể sáng tác ra nó. Tôi tưởng rằng người đó là cô, nhưng sau này, những tác phẩm mà cô thiết kế lại thua ra Nam tri Tôi bắt đầu nghi ngờ tác phẩm đó thật sự là do cô thiết kế sao. Hay cô lại đi ăn cắp tác phẩm của người khác? Lúc ấy, anh đứng trong ngã rẽ gần cầu thang, đùng phải cảnh sát đang vội vàng chạy tới. Bản thiết kế trong tay cô ta bị rơi xuống. Anh cúi xuống nhạt lên, lập tức lên bị nó cuốn hút. Đó là bản thiết kế tinh tế nhất, tràn đầy tình cảm nhất mà anh từng nhìn thấy. Nhiệt tim đập thình thịch đó, như thể đang nhảy nhót trên trang giấy, khiến anh không tài nào rời tầm mắt được. Hai mắt cảnh sáng sáng rực lên. Đó là tác phẩm cô ta lấy trộm từ phòng phương Kiều. Hốn tưởng rằng bị người ta bắt gặp sẽ xảy ra phong ba, nhưng không ngờ Tống Vân Nam lại tưởng rằng đó là thiết kế của cô ta tự tay vẽ. Lại còn tán dương cô ta không ngớt lời, cô ta tương kế tiểu kế rồi lập tức mặc nhận. Sau này, để đề phòng tai bay vạ gió, sau khi quay về, cô ta liền hủy bàn thiết kế ấy đi, nhưng cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận, cô ta càng không thể chủ động nói ra tác thành cho Phương Kiều. Thế là cô ta lạnh lùng nói. Em không làm vậy, Tống Vân Nam, anh tai lỏng rồi, vậy nên anh mới nghi ngờ em như vậy. Vậy tại sao? Về sau tôi bảo cô đưa bản thiết kế đó ra cho tôi, cô lại cứ khăng khăng không chịu đưa. Em... Cảnh sát không thốt ra được một chữ, cuối cùng cô ta bị cảnh sát giận đi. Không lâu sau, Đỗ Sinh cũng bị bắt. Thứ bọn họ sắp phải đối mặt, chính là sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Giải quyết xong chuyện của cảnh sát, Tống Vân Nam lại quay trở lại phòng phẫu thuật chờ đợi cuộc phẫu thuật của Phương Kiều sẽ thành công. Đồ trong túi Phương Kiều không nhiều, chỉ có điện thoại, sạc dự phòng, một chiếc son, một chiếc ví và một quyển nháp. Anh mở ví của Phương Kiều ra trước, ngoài thẻ ngân hàng và tiền mặt ra, trong đó còn có một bức ảnh, hai cạnh của bức ảnh bị gập ra sau, chỉ để lại người đứng ở cửa, mà người đó lại chính là anh. Anh nhớ ra rồi, bức ảnh đó là bức ảnh gia đình anh chụp 3 năm trước. Chắc cô bảo Tống Khai đưa cho cô một tấm, sau đó cô đặt bức ảnh này vào trong ví của mình. Đồ ngốc! Đúng là quá ngốc! Tống văn Nam lấy ví tiền của mình ra, bên trong có một bức ảnh thẻ đã chụp từ rất lâu. Anh lấy bức ảnh đó ra nhìn, rồi đặt vào ví của Phương Kiều. Từ nay về sau, anh là của cô. Đặt ví tiền trở lại chỗ cũ, anh lại mở cuốn nháp của Phương Kiều ra, bên trong đều là tác phẩm mà cô ấy thiết kế. Nam Quốc Nước Nam, Nam Phong, Gió Nam, Nam nhã, cử chỉ lễ nghĩa nhỏ nhã được nhắc tới trong thi kinh. Nam hợp, thống nhất hai miền đất nước, Nam tri vận, non nước nước Nam, Nam tri vân, mây nước Nam. Tống Vân Nam bỗng nhận ra, trong tên mỗi tác phẩm của Phương Kiều đều có một chữ Nam. Trái tim anh bỗng dao động không thôi, ngón tay không kìm được mà run rẩy, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, anh lại sững sờ hồi lâu đó là bản pháp thảo thiết kế khiến anh vừa gặp đã yêu Nam Chi, nhánh nước Nam có lẽ đây là bản nháp chưa được tạo hình hoàn chỉnh chỉ mới khổ bút sơ qua vài nét nhưng anh vẫn nhận ra góc trái bức tranh có một ký hiệu đặc biệt Tống Vân Nam nhớ rõ Phương Kiều từng nói với anh rằng thỉnh thoảng cô sẽ vẽ ký hiệu đặc biệt của riêng mình lên bản thiết kế mà ký hiệu ấy lại là chữ Nam dưới dạng phồn thẻ năm đầu ngón tay anh dần dần co rút lại anh không còn dũng khí lật đến trang sau nữa vậy mà lại là cô vậy mà lại là cô ấy biết bao năm nay suốt cuộc anh đã bỏ lỡ mất điều gì không biết bao lâu sau cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra bác sĩ bước ra ngoài Tống Văn Nam lập tức đứng dậy anh muốn bước lên phía trước nhưng lại nhận ra đôi chân của mình không hề có chút sức lực nào cuộc đời này của anh chưa bao giờ sợ biết một đáp án đến vậy bác sĩ Trường nhìn thấy ánh mắt đầy áp hy vọng của anh lời đến miệng nhưng bà lại không nói ra được, cuối cùng đành nhẹ giọng mở lời. "Phẫu thuật rất thành công, Phương Kiều tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm." "Thật ra, tốt tốt quá." Mãi đến lúc này, Tống Vân Nam mới cảm nhận được mình đang sống lại. "Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm từ tính mạng bất cứ lúc nào." Nụ cười bên khóe miệng Tống Vân Nam chợt trở nên cứng nhắc, anh nhìn bác sĩ Trương với vẻ khó tin rồi gặng hỏi: Là sao? Chẳng phải bà nói phẫu thuật rất thành công sao? Ý của phẫu thuật thành công là Lần này chúng tôi đã cứu được cô ấy Nhưng có thể kiên trì được bao lâu Thì lại rất khó nói Dẫu sao cô ấy cũng bị thương nghiêm trọng Lại còn bị sảy thai nữa Người bình thường bị sảy thai rất có hại cho cơ thể huống hổ cô ấy còn... Vậy cô ấy còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Trái tim Tống Vân Nam như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua Đau đớn tới mức như thể sắp chết đi Nếu tình hình tốt, có lẽ có thể đợi đến khi ghép được tủy thích hợp Nếu không tốt, có lẽ một giây sau sẽ... Bác sĩ trường phục vỗ vai của Tống Vân Nam nói Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi Bây giờ cậu có gì muốn làm Hoặc cô ấy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành Thì hãy cố gắng làm đi Khóe môi Tống Vân Nam trở xôn dày Anh không thể thốt ra bất kỳ chữa nào được nữa Tiền có tác dụng gì chứ? Có nhiều tiền như vậy có tác dụng gì chứ? Bây giờ tiền là thứ vô dụng nhất Nếu có thể, Tống Văn Nam bằng lòng dùng cả cuộc đời của mình để đủ lấy sự bình yên vui vẻ của Phương Kiều. Ba ngày sau, cuối cùng Phương Kiều cũng tỉnh lại, trên gương mặt có hai đốm hồng bất thường, trông còn có tinh thần hơn cả lúc trước khi bị bệnh. Tống Văn Nam run rẩy lấy một chiếc nhẫn ra, quỷ xuống bên giường cô, nói Phương Kiều, anh xin lỗi, trước kia anh không cầu hôn em, cũng không tặng em nhẫn, lại còn nợ em một lễ cưới. Anh muốn từ từ bù đắp cho em tất cả từ ngày mai, em có bằng lòng cho anh một cơ hội không? Phương Kiều kinh ngạc nhìn Tống Vân Nam, cô không dám tin vào sự thật mình nhìn thấy trước mắt. Em đang nằm mơ sao, hay em vẫn chưa tỉnh? Không phải em đang nằm mơ, Tống Vân Nam nắm lấy tay của Phương Kiều nói. Là do anh lúc nào cũng không đủ dũng khí để đối diện với trái tim của mình, nhưng anh không muốn mất đi nữa đâu. Cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội bắt đầu lại với em. Phương Kiều nhận ra, trước nhẫn Tống Văn Nam cầm trên tay, chính là Nam Tri Vân mà anh đấu giá được lúc trước. Khi ấy, cô vẫn còn nghĩ rằng, nếu có một ngày, Tống Văn Nam có thể cầm trước nhẫn này cầu hôn cô. Vậy cả đời này, cho dù chết, cô cũng không còn gì để tiếc nuối. Và không ngờ, cô lại có thể đợi được đến ngày đó. Nhưng, tại sao? Tại sao khi vừa mới tỉnh lại, thái độ của Tống Văn Nam lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Cô nhìn Tống Văn Nam. Mãi một lúc lâu vẫn không dám tin Anh... Không phải anh đang lừa em đấy chứ Anh sẽ không lừa em Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa Tống Vân Nam nắm chặt lấy bàn tay của cô Trước kia anh là tên khốn Là do anh không tin em Nhưng bây giờ anh đã biết được sự thật ba năm trước rồi Anh biết rõ Mình vẫn luôn hiểu nhầm em Anh nói em quá nhiều lời xin lỗi Và anh yêu em Anh yêu em Tống Vân Nam nói với cô rằng anh yêu em, nước mắt phương kiều thoáng chớp tuôn trào khóe mi, cô nhìn tống văn nam xuyên ra màn sương mờ đục, nghẹn ngào nói. nhưng bệnh của em, anh biết, chính vì như vậy nên chúng ta mới không có nhiều thời gian để đuổi theo thù hận nữa, chúng ta phải dùng cả cuộc đời này để yêu nhau. em thật sự rất sợ, đây là một giấc mơ. đừng sợ, tống văn nam cúi người xuống. Một nụ hồn được đặt lên giọt nước mắt bên khóe môi cô. Anh nói, "Chúng ta ở bên nhau chính là tương lai, cho dù tương lai chỉ còn một ngày, anh cũng muốn được đi tiếp cùng em." Tống Văn Nam quỳ xuống một lần nữa, nói, "Phương Kiều, em mang lòng gả cho anh để anh chăm sóc em cả đời, yêu em cả đời không?" Trên thế giới này có tình yêu không mong cầu hồi đáp, có tình yêu không có sự hồi đáp. Phương Kiều tưởng rằng kiếp này mình cũng như vậy. Nhưng cô không ngờ rằng khi sinh mệnh của cô sắp tàn lụi, cô cuối cùng lại chờ được Tống Vân Nam. Phương Kiều gắng sức gật đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em đồng ý. Tống Vân Nam ruông dậy, đau nhẫn lên ngón áp út trên bàn tay trái của Phương Kiều. Sau đó hôn nhẹ lên mua bàn tay của cô, mời đầu ngón tay đang chặt vỏ nhau, rồi nhìn nhau cười. Phương Kiều chớp trước, trước mắt, nói. Tống Vân Nam Anh có thể ôm em được không? Em thấy hơi lạnh. Cả người Tống Vân Nam trở cứng nhắc, nhưng anh lập tức bày ra dáng vẻ tự nhiên, đứng dậy ôm chặt Phương Kiều vỏ lòng. Ý thức của Phương Kiều dần dần trở nên mơ hồ. Cô thật sự rất muốn nhìn Tống Vân Nam nhiều hơn, nhưng mí mắt lại ngày càng trùng xuống. Tống Vân Nam, anh nói xem, liệu em có chết không? Tống Vân Nam ngại ngào nói. Đồ ngốc, người đang truyền máu đều thấy hơi lạnh. Anh ôm em nhiều hơn một chút là được. Em phải là mẹ của con anh nữa đấy Nhất định phải khỏe lên, biết chưa? Ừ Phương Kiểu đáp lại một tiếng Khóe môi bất giác cong lên Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình Chậm dại nói Em muốn sinh một đứa bé trông giống anh như đúc Cho dù đứng ở đâu cũng bắt mắt vô cùng Giống em cũng sinh mà Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô Tống Phân Nam bất giác khẽ cười một tiếng Ngốc nghếch, đáng yêu Anh đang cười Nhưng trong đôi mắt lại chất chứa ánh lệ Em có một món quà muốn tặng anh Nhưng em là Anh phải tự mình đi lấy rồi Ánh mắt Phương Kiều mở dần đi Cô không kiềm được bèn nhắm mắt lại Cô thật sự đã quá mệt Cô rất muốn ngủ thiếp đi Tay Tống Văn Nam bỗng co chặt lại Quà gì cơ Đức thân tặng anh mới được gọi là quà Em phải nhanh chóng khỏe lên Đến lúc ấy chúng ta cùng đi Trong phòng ngủ của em em phải đích thân đưa cho anh. trái tim tống văn nam trở còn sút mãnh liệt. anh đang sợ, sợ đến mức toàn thân rồn rỉ. mãi đến lúc này anh mới biết mất đi cả thế giới là cảm giác như thế nào. phương kiều như thể không nghe thấy, cô tự nói những điều mình nghĩ. tống Vân nam, em yêu anh, đời này không mối hận. cánh tay cô chậm rãi buông thẫm xuống, cơn gió ngoài cửa sổ thổi vụt qua, tấm rèm màu trắng phất phơ trong gió. Như cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp anh vào 10 năm trước, chỉ có điều, cảnh còn đó, nhưng người đã đi mất rồi. Cơn gió mang theo tiếng thở dài xót xa vô tận, không biết đến từ ai. Phương Kiều Tống Vân Nam gào thét, nước mắt thoáng chốc tuôn trào như mưa rơi. Món quà Phương Kiều để lại cho Tống Vân Nam rất đơn giản, chỉ là 99 tác phẩm điều khắc mà thôi. Nhưng mỗi một tác phẩm điều khắc đều được mô phỏng theo anh. Nào khóc nào cười, nào vui vẻ, nào giận dữ, nào lạnh lùng, nào trêu chọc, nào ngủ, nào thức. Anh, với muôn hình muôn vẻ được bày trên đầu giường của cô, mỗi khi cô nhớ anh, cô sẽ lại khắc thêm một anh nữa, như thể anh đang ở bên cạnh cô. Tình yêu 10 năm biến thành 39 tác phẩm điêu khắc, lặng lẽ nói lên những tâm sự của cô về anh. Tống Văn Nam nhìn những tác phẩm điêu khắc trong căn phòng, thoáng qua một đêm mà tóc đã bạc trắng đầu. Phương Kiều, nếu tình yêu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm em trước, yêu em trước, trả lại cho em hết tất cả những gì anh nợ em kiếp này. Phương Kiều mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô trở lại quãng thời gian 10 năm trước. Bố lại nhốt mình trong phòng làm việc để điều khắc, Mẹ thì đang bận rộn trong gian bếp để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Cô vừa mới tan học về nhà, đang cảm thấy buồn chán, thì Tống Kha chạy đến mời cô tới nhà chơi, nói rằng còn có một bạn khác nữa cũng ở đó. Mười sáu tuổi, cái lứa tuổi ham chơi, ham đô đùa, cô lập tức nhảy cẫng lên trên sofa, gấp gáp xông ra ngoài. Đúng lúc ấy, mẹ gọi với cô lại từ gian bếp. Kiều kiều, sắp ăn cơm rồi, để lần sau rồi đi. Mười năm trước, câu trả lời của cô là... Con ăn cơm ở nhà Tống Kha cũng được, mẹ đừng quên mang cơm cho bố nhé, nếu không nhớ bố chuyên tâm quá lại bị đói bụng đấy. Sau đó, chính ngày hôm đó, cô gặp được Tống Phần Nam và cuộc đời cô từ đấy đi trên một con đường không thể quay đầu lại được. Lúc đầu, sau khi nhận ra mối quan hệ của Tống Bách Niên và mẹ mình, cô từng nghĩ rằng nếu cô không yêu Tống Vân Nam, không thường xuyên chạy sang nhà họ Tống chơi, với tính cách hướng nội như mẹ, chắc chắn sẽ không chủ động qua lại với nhà họ Tống, và bà cũng sẽ không phản bội bố. Vậy nên tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của cô. Nếu có cơ hội quay trở lại 10 năm trước, quay trở lại ngày cô gặp được Tống Vân Nam, Cô sẽ từ chối lời mời của Tống Kha và ngoan ngoãn ngồi ở nhà. cố gắng gượng nói với Phương Kiều, ở tuổi 16 trong giấc mơ rằng, Đừng đi, đừng đi. Phương Kiều trong giấc mơ dường như cảm nhận được điều gì đó. Bước chân vừa bước ra khỏi cửa, chậm rãi thủ lại. Biểu cảm trên gương mặt cũng chuyển từ vui vẻ sang lắng động. Cô bảo với Tống Kha rằng, Xin lỗi anh, em không đi được, em phải ở nhà với mẹ. Tại sao? Tống Kha khó hiểu. Bởi vì ăn cơm một mình rất cô đơn Biểu cảm của cô vô cùng bi thương Như thể cảm nhận được Những ngày tháng tràn đầy sự cô độc Sau khi cô và Tống Văn Nam kết hôn Cô không muốn để mẹ cũng trải qua Những đau khổ đó thêm một lần nữa Cô phải cố gắng bảo vệ gia đình của mình Không đi thật sao? Tống Kha cật lực thuyết phục Bạn bè của anh đều đang... Em không đi đâu Cô kiên định lắc đầu Vậy được, dẫu sao nhà bọn anh cũng không xa Nếu em đổi ý thì đến tìm anh nhé Tống Kha không khuyên được Phương Kiều Cuối cùng đành thất vọng rời đi Nhìn bóng dáng dần khuất của Tống Kha Hốc mắt Phương Kiều chợt quen đỏ Bởi vì cô biết Điều cô bỏ lỡ năm 16 tuổi trong giấc mơ Không phải là một lần được tụ tập đi chơi Mà là tình yêu của cả một đời Tống Vân Nam Kiếp này yêu anh Em chưa từng hối hận Nhưng nếu tất cả có thể quay trở lại một lần nữa Em thà rằng không gặp được anh Bởi vì yêu anh đã suốt cả sức lực cả đời này của em, vậy nên em quyết định từ bỏ anh. Giấc mơ ấy rất chân thực. Trong giấc mơ, Phương Kiều ở lại, không những cô cùng mẹ ăn cơm mà còn lôi bố từ trong phòng làm việc ra ăn cùng. cả nhà vui vẻ cùng nhau dùng bữa và bố cũng đã thổ lộ nguyên nhân mình bận rộn biết bao lâu nay. Thì ra bố định mài ngọc, đây là một bức ảnh cưới tặng mẹ. Coi như đó là món quà kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ. Mẹ vừa cảm động vừa vui mừng bao ôm trầm lấy ông và hôn lên má ông tha thứ cho sự lạnh nhạt của ông với mình trước kia hai người ngọt ngào ở bên nhau như thể quay lại khoảng thời gian vừa mới cưới nhìn xem tốt đẹp biết bao vậy cứ để ký ức này dừng lại tại đây đi cho dù vĩnh viễn tiếp tục ngủ thiếp đi cũng không sao cả những chuyện đã quên hãy để nó trôi vào dĩ vãng một dòng nước mắt lan tràn khóe mắt thiếu niên áo trắng đó cuối cùng cũng chầm chậm biến mất trong ký ức của cô. Biến mất trong thế giới của cô Phương Kiều vốn tưởng rằng Mình sẽ mãi ngủ thiếp đi như thế Nhưng không ngờ cô vẫn còn cảm thấy đau Cảm giác đau đớn ấy Lan ra từ trong máu thịt Đau đến tâm tê phế liệt Cô thở hất ra một hơi Sau đó nghe thấy có người nói bên tai cô Tỉnh rồi, tỉnh rồi Có ý thức rồi, cứu được rồi Thật sự tốt quá rồi Phương Kiều, em có nghe được giọng nói của anh không? Anh là Tống Văn Nam đây Phương Kiều rất muốn mở mắt ra để nhìn xem người đang nói chuyện với cô là ai nhưng mí mắt như thể có hàng ngàn tấn đang đè lên đó bất kể cô cố gắng đến mức nào cũng không thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt Cô sao vậy? Đây là đâu? Những người đó là ai? Không đợi cô nghĩ rõ ràng từng thứ một vì cơ thể mệt mỏi nên cô lại chìm sâu vào màn đêm tăm tối Lần thứ hai tỉnh lại đã là một tuần sau Phương Kiều mở mắt ra Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là túi máu được treo trên giá, sau đó là những máy móc chẳng chỉ dây dọ bên cạnh, trên mũi còn cắm một chiếc dây chuyển khí oxy, tất cả mọi thứ đều đang nói với cô rằng đây là bệnh viện. Cô nhớ mình đang ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, sao đột nhiên lại ở bệnh viện vậy? Mua bàn tay cô đau quá, như thể đang có kim cắm trên đó vậy. Cô cố gắng nhấc tay lên, cô muốn nhìn xem có cây kim nào đó thật không? Chỉ có điều, khi cô vừa nhấc tay lên, bên ngoài phòng bệnh bỗng có một người đàn ông điên cuồng đập lên bức tường thủy tinh trong suốt, sau đó hưng phấn hét lên câu gì đó. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì cô không hề quen người đàn ông đó, điều khiến cô cảm thấy bối rối hơn là khi cô nhìn thấy người đàn ông đó, cô chợt thấy trái tim mình nhói đau. Không lâu sau, vài bác sĩ và y tá xông tới, họ vây quanh cô khám đi khám lại một lượt, nghe nhịp tim, kiểm tra trong mắt. Chỗ nào cũng không bỏ sót. Cuối cùng, một vị bác sĩ nữ kích động nói, Tốt quá rồi, phẫu thuật rất thành công. Cô cũng hồi phục khá khá rồi đấy. Quan sát thêm một lúc nữa, có thể chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường rồi. Chúc mừng cô đã sống lại một lần nữa. Phương tiểu khó khăn nuốt nước bọt, sau đó hỏi, Tôi... sao vậy? Bố mẹ tôi đâu? Nghe vậy, vị bác sĩ kia bỗng lộ rõ vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Sau dự một lúc, bà hỏi Cô có nhớ mình là ai không? Phương Kiều gật đầu Vậy cô nhớ, tại sao mình lại nhập viện không? Phương Kiều lắc đầu Tôi thì sao? Cô cũng không nhận ra tôi sao? Phương Kiều vẫn lắc đầu Bác sĩ Trương không kìm được, bèn hít sông một hơi Lại dường ngón tay chỉ người đàn ông đang xót ruột đứng đợi bên ngoài phòng bệnh Hỏi Còn cậu ấy thì sao? Cô cũng không quen sao? Phương Kiều quay đầu lại, cô chăm chú nhìn người đàn ông đó, trong lòng bỗng có một cảm giác như thể đã từng quen biết, nhưng cô lại không nhớ ra được mình đã từng gặp người đàn ông đó ở đâu, thế là cô lại lắc đầu. Tôi không quen, ngay cả Tống Vân Nam cô cũng không còn nhận ra nữa, bác sĩ Trương vô cùng chấn động, từ biểu hiện của Phương Kiều có thể nhận ra cô đã bị mất trí nhớ, không nhớ ra Tống Vân Nam, cũng không nhớ ra rằng bố mẹ mình đã mất. Đây là điều chưa từng xuất hiện trong số những di chứng sau khi phẫu thuật ghép tủy Bác sĩ điều trị chính cho Phương Kiều lập tức gọi tất cả các khoa tới tiến hành hội trần Lần này còn mời thêm một chuyên gia tâm lý tới làm việc cùng Sau khi kiểm tra, cuối cùng Đúc Rút ra kết luận Phẫu thuật của Phương Kiều rất thành công Nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa sẽ được chữa khỏi hoàn toàn Nhưng trong lòng cô ấy hình như đã phải chịu một sự va chạm quá lớn Vậy nên gắng gượng tranh né chuyện đã xảy ra 10 năm trước rồi mới lựa chọn mất đi trí nhớ. Tống Văn Nam vốn tưởng rằng mình đã hoàn toàn mất đi Phương Kiều, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển biến ngay thời khắc cuối cùng. Đỗ Sinh bị bắt, tư liệu của anh ta được đăng lên hệ thống hồ sơ của Cục Cảnh sát, sau đó phát hiện anh ta từng đăng kỳ hiến máu. Nhưng vì sau này chuyển sang nước ngoài, thay đổi phương thức liên lạc, nên người của Bộ Phận hiến Máu không tìm được anh ta. Mà anh ta cũng có nhóm máu hiếm, vậy nên bệnh viện lập tức tiến hành lấy máu của anh ta để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm, HLA phù hợp, phần trăm đào thai thấp, nên anh ta là người hiến tủy thích hợp nhất. Giác tủy cần phải được người hiến tự nguyện, cho dù Tống Văn Nam quyền thế lớn mạnh đến mấy, cũng không có cách nào ép Đỗ Sinh tự nguyện hiến được. Sau khi Đỗ Sinh nghe tin Tống Văn Nam muốn cầu xin mình, anh ta lập tức đưa ra một điều kiện, đó chính là thả anh ta và cảnh sán ra. Dẫu sao trong bụng cảnh sán cũng vẫn còn một đứa bé. Tống Văn Nam đồng ý, nhưng anh thề anh có 100 cách khiến cảnh sán sống còn khổ sở hơn trong ngục tù. Hồn phẫu thuật Tống Văn Nam căng thẳng đi đi lại lại bên ngoài phòng phẫu thuật, cho dù ai khuyên cũng không có tác dụng. Phẫu thuật bao lâu thì anh đứng ngoài ngóng đợi bấy lâu. Phương Kiều sống lại Tống Văn Nam là người vui hơn bất kỳ ai, nhưng khi hay tin. Cô đã hoàn toàn quên mình, anh đau khổ hơn bất kỳ ai khác. Anh nghĩ đây là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho mình, bởi vì trước kia anh đã làm Phương Kiều tổn thương quá sâu đậm, vậy nên ông trời muốn Phương Kiều quên anh đi, để anh cũng thử cảm nhận cảm giác, không nhận được lời hồi đáp của người mình yêu. Đối diện với ông chồng đột nhiên xuất hiện, Phương Kiều tỏ ra hoàng sợ. Rốt cuộc anh là ai? Rõ ràng tôi mới 16 tuổi, sao có thể kết hôn với anh được? ông Nam kiên nhẫn giải thích. "Em bị mất trí nhớ, em đã 26 tuổi rồi, chứ không phải 16. 3 năm trước chúng ta kết hôn với nhau, nếu em không tin, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem, xem có phải anh của anh và em ở trên đó không." Giấy kết hôn chưa từng được anh mở ra từ hôm nhận được, cũng không ngờ nó lại được dùng tới vào một ngày như thế này, anh vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy xấu hổ. Phương Tiểu Nghi Hoặc nhận lấy giấy kết hôn, cô nhìn kỹ một lượt. Không ngờ trên đó lại là ảnh của cô, phía dưới cũng có tên của cô. Nhưng người đàn ông bên cạnh, sao lại trông hơi sai sai? Cô nhìn Tống Văn Nam rồi lại nhìn người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn, nói với vẻ do dự. Nhưng trông anh già hơn người trong ảnh mà, và lại tóc anh bạc trắng cả rồi. Chắc không phải anh đang lừa tôi đây chứ? Gương mặt Tống Văn Nam lộ rõ vẻ ngợ ngập. kể từ ngày tóc bạc trắng sau một đêm, anh không còn quan tâm đến mình nữa. Sau đó diễn ra phẫu thuật của Phương Kiều Một tháng dài dằng dặc trôi qua Ngày nào anh cũng ở bên cô Căn bản không còn để ý đến mình cả người tiểu tụy đi không ít Chẳng trách Phương Kiều lại không nhận ra anh Em đợi anh một tiếng Một tiếng sau anh sẽ quay lại tìm em Suốt lời Tống Vân Nam liền đứng dậy bước ra ngoài Khi đi đến cửa phòng Anh không nhịn được bèn quay lại nói với Phương Kiều Vợ Ngoài ngoãn ở đây đợi anh Anh sẽ lập tức quay lại Phương Kiều nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ ngác, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cô đột nhiên có một người chồng đáng tuổi chú. Tống Văn Nam nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân trong vòng một tiếng, đầu tóc đều đã được nhuộm đen, râu đã được cạo, đổi kiểu tóc mới, cuối cùng là một bộ vest phong thái ngời ngời, tinh thần sảng khoái tràn trề năng lượng, xuất hiện trước mặt Phương Kiều. Anh vốn anh tuấn và bừng bừng khí thế, trong chốc nghiêm túc một lúc, Giang Thiêm mê hoặc lòng người, trên đoạn đường đến đây, anh thu hút toàn bộ ánh mắt của vô số cô gái. Phương tiểu nhìn anh trai đẹp trai đột nhiên trước mặt mình, kinh ngạc đến mức trái tim đập lên hồi, trái tim cô đập thình thịch thình thịch, như thể đang vội vã muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trên thế giới này, không ngờ lại có một người đàn ông đẹp như vậy, lộng lẫy như một vị thần, khiến người ta không thể nào rời ánh mắt đi và lại hình như cô đã nhất kiến trung tình với anh mất rồi. Tổng văn nam đứng ngay ngắn trước giường bệnh của Phương Kiều, sau đó anh quỳ một gối xuống, rút ra một chiếc hộp từ đằng sau, rồi mở nò ra, dơ lên trước mặt Phương Kiều nói: Tùy, trước kia anh đã cầu hôn em rồi, nhưng vì em không còn nhớ nữa, nên anh lại cầu hôn em thêm một lần nữa. Phương Kiều, anh yêu em, em gả cho anh nhé. Cho nhẫn kim cương này. Là một trong những tác phẩm của hệ liệt Nam tri mà Phương Kiều thiết kế, cả thế giới chỉ có duy nhất một bộ, bây giờ nó đã có giá trên trời, chiếc nhẫn kim cương bên trên to bằng quả trứng hạt, trái tim yêu Phương Kiều của anh mãnh liệt đến mức nào thì giá trị của chiếc nhẫn này gây người đến mức đấy. Từ nay về sau, anh sẽ dùng tất cả mọi cách để làm Phương Kiều hiểu được tình yêu của anh dành cho cô. Nếu Phương Kiều không nhớ lại được những chuyện trước kia cũng không sao. Anh sẽ cố gắng đối xử tốt với cô để cô yêu anh thêm một lần nữa. Tuy mọi chuyện xảy ra quá đường đột, nhưng Phương Kiều lại cảm động đến mức khóc nức nở, tựa như cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong ký ức xa xưa, tựa như trước kia anh cũng từng cầu hôn cô như thế. Trên đời có một thứ tình cảm như thế này, cho dù bạn đã quên người ấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được cảm giác yêu người ấy, bất kể quay trở lại quá khứ bao nhiêu lần, thì ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn người ấy, Bạn vẫn sẽ không kìm được lòng mà yêu người ấy. Em... Phương Kiều nhìn Tống Vân Nam. Cô chậm chậm đưa tay ra. Bởi vì trong lòng cô đang văng vẳng một giọng nói. Em đồng ý. Thời gian còn rất dài. Những người yêu nhau có thể ở bên nhau mãi đến già. Em yêu anh. Yêu đủ chín mùi. Chuyện quá khứ không thể níu lại. Xin hãy bên em cho đến hết đời. Kiếp này em mong sự phản bội không tồn tại trong cuộc sống của mình. Và kiếp sau... Vẫn mong được anh ch trở che